các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lại thừa dịp cô mê say trong sự ôm ấp của anh trước mặt mọi người hôn cô làm cho một nai con như cô tìm đập loạn lên không đúng có chút là lạ trời ơi đó là nụ hôn đầu tiên của mình thế nhưng lại cùng một nam nhân không biết tên hôn nhau cô hoàn toàn quên mất mình đang nói chuyện điện thoại trong lòng cảnh báo liền thốt ra như vậy cái gì còn có hôn sao Như vậy cẳng định không phải là quan hệ bình thường, cậu tại sao cho đến bây giờ cũng chưa từng nói qua cho tợ biết, thật không phải là bạn tốt, giữa cuộc là chuyện gì xảy ra, nói mau, nói mau. Trong điện thoại, lại truyền đến giọng nói bén nhọn của đừng tiểu nhã đang chất vấn, dọa sang tình quân giật mình. Cô thật ngu ngốc, tại sao lại không cẩn thận nói ra? Tình quân, cô ở phòng nghỉ làm cái gì vậy? Sắp tan tầm rồi. Cô nhanh nhanh giúp tôi xử lý văn kiện này đi Nếu không cô phải ở lại tăng ca Đồng nghiệp hà khắc nói với cô Nhưng đối với Giang tình quân lúc này mà nói Đào giống như là cứu tinh Tiểu nhã Đồng nghiệp của tớ đang thúc giục tớ rồi Không thể tàn gõ lâu với cậu được Chuyện này tớ sẽ giải thích với cậu sau Bye Nhanh chóng ngắt điện thoại Nếu không cứ tiếp tục bị chất vấn như vậy Cô không thể chắc chắn mình có thể lỡ miệng nói ra cái gì hay không Sau khi tan tầm Sang tỉnh quân giống bình thường Lái xe đi thẳng về nhà Sau khi bà ngoại và ba mẹ lần lượt qua đời Chị hai đưa cho cô 300 vạn Nói là chia cho cô tài sản thừa kế Lúc đó cô cũng đã đi làm Ở tập đoàn Ích Đại Cho nên cô dùng tiền này mua một căn phòng Tuy rằng không lớn lắm Nhưng có một phòng ngủ Một phòng bếp, một phòng tắm Một mình cô sống như vậy cũng là dư dạ Nhờ đến căn phòng nhỏ của mình Cô sẽ cảm thấy hạnh phúc Cũng cảm ơn chị đã đưa cho cô một phần tài sản, nếu không bây giờ cô vẫn còn ở nhà thuê. Không biết gần đây chị như thế nào, bởi vì chị không thích cô thường xuyên gọi điện cho mình, cho nên cách một thời gian cô mới dám gọi. Xem ra cũng lâu rồi. Rất xa, cô có thể thấy sau cửa sổ nhà mình có bóng người đi lại, khiến cô giật mình. Cô vội vàng sắp xếp gọn gàng, cố gắng mở tao hai mắt nhìn về phía cửa sổ. Đúng vậy, sau cửa sổ đúng là có người đang đi lại. Sau khi rượi rượi mắt, lại phát hiện hình bóng kia không còn. Không thể nào, chẳng lẽ trong nhà cô có trộm? Nhưng cô nghèo như vậy, trong nhà cũng không có gì đáng giá. Cho dù kẻ trộm muốn đột nhập, ít nhất cũng phải tìm một gia đình giàu có chứ. Nên làm gì bây giờ? Báo cảnh sát sao? Nhưng đã không thể báo người, lúc nãy có phải mình nhìn nhầm hay không? Cảnh sát đến đây có thể nói cô báo án giả, sau đó đem cô giam lại hay không? Cô làm sao có thể bắt hạnh như vậy? Gần đây liên tiếp xảy ra nhiều chuyện đã khiến cô đau đầu lắm rồi. Hôm nay trong nhà lại gặp trộm. Nếu không may không phải trộm, mà là... Nghĩ đến đây, cô sợ tới mức mặt tái nhợt. Sẽ không phải như vậy chứ. Lặng lẽ ngừng xe, dọn xa dọn rèn đi đến trước cửa nhà mình. Không phải đâu, không phải đâu. Nhất định gần đây tinh thần cô không tốt, lo lắng quá mức nên có thể nhất thời nhìn nhầm. Hơn nữa bây giờ mới hơn 6 giờ, đêm còn chưa muộn. Làm sao có thể gặp quỷ? Cô tự trần an mình, rồi lấy chìa khóa nhà xa nhẹ nhàng mở cửa đi vào, ngó ngay nhìn trong nhà một lượt, cuối cùng có thể yên tâm. Không có gì, không có gì, đã nói rồi, vừa nãy nhất định là mình hoa mắt. Đây là thế kỷ thứ 21, làm sao có thể tiên chuyện ma quỷ thần đây? Cứ bước nhanh vào phòng, hít sâu thật sâu. Tỉnh quân, em tan tầm. Ai? Là ai đang nói chuyện với cô? Mặt sang tỉnh quân vẫn đang nhìn vào cửa, Bởi vì sợ hãi mà trừng lớn hai mắt Thân người cứng đờ không dám quay đầu Vừa rồi có người kêu tên cô sao hơn nữa giọng nói kia nghe có chút quen quen Tình quân Giọng nam chung dễ nghe vang lên phía sau cô Làm cho toàn thân cô lồng tờ dựng đứng Thậm chí cô có thể cảm nhận được Da gả nội đầy người Giang tình quân Phía sau vang lên tiếng bước chân Đang đi gần về phía cô Giọng nói kia cũng như vậy đến gần Tôi nói Không đợi cô phản ứng, anh cậy mạnh đột nhiên kéo cô lại, vừa mới xoay người, trước mắt liền xuất hiện mạng một màu trắng. Màu trắng, gần đây thường xuyên nhìn thấy màu này, làm cô nhớ tới người nào đó. Lại nhìn rất rõ một chút, mạng màu trắng này hình như, có lẽ hình như là một cái áo sơ mi trên áo còn đính một loạt cúc sang trọng nhìn giống kim cương. Cô thật cẩn thận nhìn lên phía trước. Rất nhanh sau đó cô nhìn thấy một cái cầm chân bóng, tiếp tục nhìn lên trên là đôi môi gợi cảm, cái mũi cao quỷ tộc, đôi mắt đem thâm thúy, hàng lông mi đen dài. Sau khi cô thấy rõ diện mạo của quỷ xong, cũng không thả lỏng hơn chút nào mà sợ tới mức cả người đều dựa vào cảnh. Cái...